Hello xin chào tất cả các đầu hữu chào mừng các đủ đã quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đào hữu tập 26 của bộ Truyện về kỳ trường sinh đạo tác giả là Nhâm Ngã Tiếu và qua dòng độc của mình là bắt audio thì ở tập trước hàng Th thiên cơ cùng với đám người Hương tử Ngọc đang dẫn khí vọng vào bên trong nhân hoàng bia để cho đại cảnh chính thức trở thành khí vọng vương triều thì khi trở thành khí vận phương Triều này À, có được những chỗ tốt cực lớn nha cái nền võ đạo của đại cảnh sẽ trở nên Hưng thịnh sau này cũng không cần phải là lo sợ các triều tông uy hiếp nữa thì à, muốn được cái thành tục khí vận vương triều này cũng không phải dễ dàng bởi vì có rất nhiều là những võ giả ở các vương triều khác hoặc là triều tông khác biết tin tới đây để mà à, nhằm cướp đọt khí vận của đại cảnh bọn họ thì vẫn không tin là cái chuyện là khương trực sinh dời núi gì cả Đậu tổ gì đó chẳng qua là à giời chẳng qua chính là một cái thứ giống như là thần thời tiền ra ngoài thôi, không ai tin cả. Thì lúc này mọi người đang nhăm nhăm để mà à, tiếp tục à, cướp đoạt khí vận. Rồi, vậy thì mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Và xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 26 của bộ truyện Dải Kỳ. Trương Sinh Đạo. Nhon, nhon. Lão đệ liên tục không ngừng bổ vào bên trên nhân hoàng bia, nhân hoàng bia cũng không có bị hao tổn gì, mặt ngoài có điện quang lấp lánh, ở dưới thân địa nhấc lên phong, hướng phía nhân hoàng bia mà chân lên. Khương Tử Ngọc rõ ràng cảm thấy một cỗ sức mạnh kỳ diệu, hắn híp mắt lại, đây cũng là khí vận hay sao? Khương Tiễn ở phía sau bỗng nhiên ngẩng đầu, cái bớt ở giữa mi tâm lại đồng dạng có từng tia lóe điện đang xen nhau. Nhưng người chung quanh lực chú ý đều là chú ý tại bên trên nhân hoàng bia cùng với Khương Tử Ngọc, không ai chú ý tới dị thường của hắn cả. Rất nhanh, chung quanh nhân hoàng bia hình thành một cái đòn gió lóc mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đám người hàng thiên cơ rút lui, tiếp xuống không cần bọn hắn dẫn đạo nữa, chỉ cần yên lặng chờ đợi khi vận ngưng kết. Khương Tử Ngọc đứng tại phía trước đỉnh ngước nhìn nhân hoàng bia, hẳn thấy trên đỉnh chớp của nhân hoàng bia, sóng gió đang tại ngưng hình. Đúng vào lúc này, có một đạo ánh lửa theo ngoài hàng cung bay lên, xông thẳng tới chân trời. Quân thần đều không có chú ý tới, nhưng mà Khương Tử Ngọc vừa vặn đối mặt với cái đạo hỏa quang kia, trước tiên là phát hiện, hắn lại không có kinh hoảng, ngược lại nhếch miệng lên, lộ ra vẻ coi thường. Rất nhanh, từng cái phương hướng tại bên ngoài thành cung của hoàng cung, nhảy lên lần lượt từng cái bóng người, tất cả đều hướng về phía nhân hoàng bia mà phật tới. Lão hòa thượng cùng với tên hòa thượng trẻ tuổi cũng ở trong đó. Hòa thượng trẻ tuổi Đi theo ở bên cạnh của sư phụ mình Gấp giọng hỏi ừ, Sư phụ đã ừ, không phải đã nói chờ một chút sao hả Lão hòa thượng hồi đáp Hiện tại đó đây Đã không phải là người thứ nhất rồi Càng ngày càng có nhiều võ giả Xong vào bên trong hoàng cung Nhưng mà nhóm cấm vệ vẫn là thợ Vẫn như cũ trong coi vị trí của mình Tên hòa thượng trẻ tuổi quay đầu nhìn lại Thấy căn bản là không có người nào ngăn cản cả Trong lòng của kinh hoảng Cảm giác được là không ổn rồi Sư phụ ạ ừ, không có thích hợp đâu Hòa thượng trẻ tuổi hướng dịp phía trước hô lên một tiếng. Lão hòa thượng thì thiếu kiên nhẫn rồi mắng. Đến lúc nào rồi, ngươi cùng mẹ nó, đứa sợ liền lắm. Hòa thượng trẻ tuổi nghe xong cắn răng, lập tức quay đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy trăm tên võ giả theo từng cái phương hướng phóng tới nhân hoàng bia. Cũng chỉ có một mình hắn, hướng ra phía ngoài cung mà chạy. Những võ giả này tất cả đều là cao thủ, tay bên trên mấy hương nhảy vọt, cấp tốc tới gần nhân hoàng bia. Cả người phụ tránh kiềm chế người khác đi, bản thất trong khí vận. Một tên lão giở bầu xanh cao giọng hô to, khi thấy của hắn cực kỳ là cường đại, lại có thể ngự không phi hành. Trung quanh nhân hoàng bia, quần thật sâu sâu, cái đám hoàng phi công chúa càng thêm là sợ hãi sắc mặt tái nhận. Mọi người cũng không nên kinh hoảng nè. Khương tử Ngọc trầm giọng quát một tiếng, thay nâm của hắn truyền vào trong tay của tất cả mọi người, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng an định trở lại. Chẳng biết tại sao, y thế của Khương Tử Ngọc rõ ràng đã biến đổi, có lẽ ngộ gốc là từ khí vận. Hà thường trẻ tuổi lúc này đã đi vào tới bên cạnh của thành cung, vừa thả người nhảy lên, chuẩn bị nhảy tới cái nóc nhà ở đầu đối diện. Hắn lại nhìn thấy từ phương hướng của lòng khởi sân, phóng tới một cái vật kim hoang. Ơ, ư, là cái gì? Hà thượng trẻ tuổi trừng to con mắt, hắn cạt thiên quảng hút, lập tức gia tóc để mà chạy trốn. Kim quang cực tốc thẳng hướng trong hoạt cung, cấp tóc đánh xuyên qua Cái trắng của từng tên võ giả, Nhanh đến mức mắt trần cũng khó mà bắt kịp, Phóc si, phóc si, phóc si, Từng tên võ giả đầu đều bị Kim Quang đánh xiên, Thân thể rời xuống phía dưới, Một màn này cũng đưa tới cho mọi người chú ý, Bao quát cả những tên võ giả còn lại, Ờ, là cái đồ vật gì? Ờ, còn trọng nè, Ờ, đây là cái võ học gì? À, hay là vũ khí? Ờ, nó đến rồi, à! Đám võ giả kinh hô liên tục, Thánh âm càng ngày càng ít đi, Bởi vì số lượng người chết đã càng ngày càng nhiều. Cái vị lão giả áo bầu xanh có thể ngựa không phi hành kia cũng bị cả kinh tế. hắn lập tức thôi đồng công pháp, ở bên ngoài thân lại biến thành một cái lớp màu vàng kim, ở quanh thân lượng lại khí diễm, khí thế đột nhiên rất cao. Hắn mới vừa gia nhập vào trận pháp vùng ngự, kim quang liền băng thẳng về phía hắn, hắn hù trợn lên tới. Kim quang xuyên thấu qua lòng bàn tay của hắn, thuận thế xuyên thủ luôn cái trắng của hắn, hắn trợn to con mắt, thân thể cứng đờ. Tiếp theo rồi xuống phía giới Kim Quang lại cấp tốc để mà tung hoành Những bộ giả khác đều là chạy không khỏi Liên tục bị tru diệt Trên vách đá Hoa Kim Tâm lúc này nhìn về phía Khương trực xin nói Ném một chiếc lá là đủ đó hả Nàng không thấy rõ ràng Cụ thể trong hoàng cung sẽ ra chuyện gì Cho nên mới hỏi như thế Dù sao Khương Tử Ngọc là con trai của nàng Nàng thế nhưng là không muốn nhìn thấy nhi tử của mình có cái sơ sức gì vong trần đông dặn cũng là tò mò Khương Trường Sinh lúc này nói, Ờ, đủ rồi. Trong hoàng cung, địch nhân đã chết sạch rồi. Liền chỉ có cái vị hòa thượng trẻ tuổi tâm thần quay đầu kia là có thể còn sống. Có thể tại cái thời khắc mối chốt này quay đầu cũng đúng là không dễ. Mà lại hắn còn có khả năng đi ra ngoài, tiên dương sự mạnh mẽ của Khương Trường Sinh. Hù, Kim Lân Ngọc Diệp bay ngược trở về, trui vào bên trong tay áo của Khương Trường Sinh. Hoa kiếm tâm lựa chọn tin tưởng hắn, tầm mắt một lần nữa nhìn về phía hoàng cung. Cùng lúc đó, trên quảng trường của hoàng cung, tất cả mọi người đều yên lặng, phần lớn mọi người đều không có thể tin nhìn về phía trung quanh. Những võ giả tới đây xâm chiếm đều đã chết sạch, còn không có sợ được tới nhân hoàng bia liền đã chết rồi. Khương Tử Ngọc mặc không đổi sắc tiếp tục nhìn chằm chằm nhân hoàng bia. Hàn Thiên Cơ cũng âm thầm cảm khái. Không là tiên nhân núi mà, người còn chưa hiện thân giết sạch địch rồi. Hắn có thể cảm giác được cái đám võ giả đến đây rất là mạnh. Trong đó không thiếu thần nhân Cái vị lão giả bầu xanh kia Khí thế càng là đáng sợ hơn Siêu việc hơn cả thần nhân Nhưng đối mặt với thủ đoạn của đạo tổ Hắn không có chút nào lực lượng để mà chống đỡ cả vẫn triều đại điển lại được tiếp tục Âm âm Tiếng sắm vẫn còn đang cấu dài Cuồng phong gào thét Dân dân không chỉ là khương tử ngọc những hoàng tử công chúa khác cũng cảm nhận được khí vận Bọn hắn vì đó mà động dung Cái loại lực lượng nhìn không thấy này Để cho bọn hắn có nhận thức mấy Khương Tiễn lúc này chậm rãi đứng dậy, sóng gió đột nhiên tuôn thẳng về phía hắn, chui vào cái bớt ở giữa mi tâm của hắn. "Ý tính nè con?" Hàng phi vừa định kéo Khương Tiễn quy súng, liền nhìn thấy Khương Tiễn có dị thường. Cái bớt của hắn đang san lôi điện, để cho ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc cực kỳ, giọt tới Hoàng phi rụt ngược ta trở về. Càng ngày ca có nhiều người chú ý tới dị thường của Khương Tiễn." Khương Tú lúc này nhìn về phía Khương Tiễn, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Cái vị cổ đại này Thật sự là thiên sinh bất phạm. Khương Tử Ngọc quay đầu thấy được Khương Tiễn án không khỏi động dung. Cái bốt này quả như không tầm thường mà. Trong lòng của Khương Tử Ngọc cả kinh nói. Trước kia, mỗi lần thời điểm hắn sắp gặp nguy hiểm thì cái bớt liền sẽ nhói nhói. Khi đó hắn liền biết cái bớt này không tầm thường. Chẳng qua là một mực nghiên cứu không có thấu hỏi Khương Tử Sinh. Khương Tử Sinh cũng biểu thị chính mình cũng không biết gì hết sức là qua lo. Hôm nay nhìn thấy Khương Tiễn, hắn mới hiểu được, coi lẽ là, là hắn không có chân chính kế từ huyết mạch của phụ thân, cho nên không rõ ràng. Khương Tiễn thì khác biệt. Rõ ràng là truyền thừa được huyết mạch chân chính rồi. Khương Tử Ngọc hít xong một hơi, mở miệng nói, Tiễn gì à? Tới đây! Khương Tiễn nghe xong lập tức tiếng lên. Bản thân của hắn cũng rất muốn đi lên, chẳng qua là hắn cảm thấy không có đúng lúc. Giữa ánh mắt của tất cả mọi người, Khương Tiễn leo lên bậc thang ngũ liêm đi vào bên cạnh của Khương tử Ngọc Hai cha con cùng nhau đối mặt với nhân hoàng bia Sóng gió ở trước mặt của Khương Tiễn càng lúc càng lớn Cái bớt của hắn lại đang tham lam hấp thu khí vận Ở giữa mi tâm lôi điện càng ngày càng nhiều Hắn thậm chí so với Khương Tử Ngọc Còn muốn làm cho vạn chúng chú mục hơn Quần thần hai mặt nhìn nhau Một màn này đế trong lòng bọn họ Thật sự là sinh ra vi dụ Ở phương xa Khương Trường Sinh cũng không nhìn được nhú mà Cái bớt đạo văn của Khương Tiễn xác thật là thần kỳ Như vậy mà có khả năng hấp dẫn các khí vận, khiến cho hắn quả thật cũng là không ngờ tới. Cái bớt đạo văn của Khương Trường Sinh cũng có thể hấp thu linh khí, nhưng hắn không có hấp thu khí vận. Bởi vì hắn có thể cảm giác được một khi để cho khí vận vào bên trong cơ thể sẽ rất là phiền tối. Cái gọi là khí vận, thật ra là một cái loại lực lượng của thiên địa. Hắn cũng không phải là tu luyện theo hệ thống của thiên địa này. Ngông cuộc hấp thu khí vận chắc chắn sẽ trả giá bằng đại giới đau đớn. Mà lại hắn cũng không cần nhiều lực lượng bên ngoài như vậy để mà tôi thể làm gì. Tiểu tử này, Khương Trường Sinh không thể không một lần nữa ước định là Khương Tiễn. Tương lai của kẻ này, hạng mức cao nhất là vô khả hạn lượng, không thể coi thường. Đương nhiên, chẳng qua là tương lai đối với võ giả mà thôi. Khương Tiễn có lợi hại hơn nữa cũng là người tập võ. Cái bớt đạo văn của hắn cũng không có mạnh bằng đạo văn của Khương Trường Sinh. Hoa kiếm tâm gặp Khương Trường Sinh động dung không khỏi hỏi. Làm sao vậy hả, xảy ra chuyện hả Nàng khấn trương cực kỳ Khương trực sinh lại nói Không có việc gì, chẳng qua là tiểu tử Khương Tiễn kia đang hấp thuộc khí vận Bất quá hắn quá phong quang về sao vẫn là lưu lại bên cạnh của ta tu hành đi Để tránh rước lấy mầm tay vạ nha Cái mầm tai vạ mà Khương trực sinh lo lắng Không phải là địch nhân Mà chính là lọn ở bên trong tử tôn của mình Hạ kiếm tâm nghe xong thở phào một hơi Đúng thật là chưa có sự tình gì Phong trần cũng cảm khái nói Đó xử là trời phù hộ đại cảnh trời. Vẫn tiêu đại điển vẫn còn tiếp tục. Qua tới thêm một canh già. Lôi minh hơi ngừng. Tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên. Mặt lộ ra vẻ vung động. Chỉ thấy bên trên nhân hoàng bia chiếm cứ một cái đầu chân lông. hiện lên hơi mờ như ẩn như hiện. So với nhân hoàng bia còn muốn khổng lồ hơn. Một màn này. Rất nhiều người ở bên trong thành đều có thể thấy được. Đúng là thật tích. Lôi điện... Ở giữa mi tâm của Khương Tiễn bắt đầu tăng biến, hắn đột nhiên thấy trốn ván, thân thể không tự chủ được ngã xuống. Cũng may, Khương Tử Ngọc giữ chặt hắn. Khương Tử Ngọc quát lên. Ngồi tới, đưa cụ hoàng tử đi tới lầu khởi quang. Một đạo bạch y vệ cấp tóc chạy đến, đem Khương Tiễn ôm đi. Khương Tử Ngọc thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía, cái đầu chân lông ở bên trên nhân hoàng bia, hắn lộ ra nụ cười. Đại cảnh vận triều, thành. Khí vận chân lông ngửa mặt lên trời dài trong chốc lát toàn bộ cảnh Ở các châu, các quận, tất cả mọi người đều có thể mơ hồn nghe được. Những người võ công cao cường rõ ràng cảm giác được cái phiến thiên địa này trở nên khác biệt, nhưng cụ thể là bất đồng ở chỗ nào bọn hắn cũng không nói lên lượt. Ngày đó, tin tức hoàng đế đạt được trời sanh tán thành, đại cảnh thành tụ khí vận chia triều, cấp tốc được truyền ra. Bách tính võ giả trong thành thảo luận càng nhiều hơn chính là cái đám võ giả cao thủ chết ở bên trong hoàng cung. Hey, ta nghe nói hôm nay á ở trong cái đám người tập kết hoàng cung còn có cả thần nhân, không có một chút tiếng động đánh nhau gì cả. Ê bọn hắn đều đã chết sạch rồi. Ờ, ú, vợ người như vậy sao? Hở, Lễ chỉ có thần đó thần nhân à nghe, ta nghe thúc phụ ta nói còn thấy được cả kim thần chết trong cung kìa. Đạo tổ ra tay rồi, nhưng hắn không có hiện thân, liền dựa vào một cái vạch kim quang không biết là cái giống ùng dịch gì, không đến thời gian ba cái hô hấp nữa. Mày cặp trận cao thủ trò bộ được chết oè. Well. Đạo tổ thật là mạnh nè, không hổ là chuyên nhân về núi mà. <cười> Điều là cái đám võ giả ở bên á, ngoại triều ta cả, không tin đà, trước đó vài ngày ta nói đạo tổ có khả năng về núi, bọn hắn cục chữ ta ngu kìa. Càng Vũ năm thứ 25, các phương võ giả muốn chiếm lấy, phá hư khí vận của đại cảnh, người may mắn ra ta ngăn cản. Đại cảnh thường lợi thành tựu vận triều, người vượt qua được một kiếp thu hoạch được ban thưởng thần tồn, linh vật Ngọc Cốt, Thanh Trúc Lâm Nhìn một nhóm nhắc nhở Trước mắt Khương Trường Sinh nhú mại Tại sao không có biểu hiện là cái thế lực nào Là bởi vì thế lực hỗn tạp Hay vẫn đều là không phải thế lực lớn Khương Trường Sinh chẳng qua là hơi hoang mang Sau đó là truyền thừa Ngọc Cốt, Thanh Trúc Lâm ở bên trong chí nhớ Ngọc Cốt, Thanh Trúc Lâm Cùng với địa linh thủ tương tự Có thể dẫn đến linh khí Mà măng của nó còn ẩn chứa dược hiệu Để tẩm bổ, cơ bắp và gân cốt Mười phần cao Minh min Linh khí càng dồi dào, tốc độ tu hành của hắn sẽ càng nhanh. Bởi vì cũng không có những tu tiên giả khác Khương Trường Sinh đến nay không rõ ràng tư chất tu luyện của mình là tốt hay là kém, nhưng linh khí có thể tăng lên nhiều, chung quy vẫn là chuyện tốt. Đúng lúc này, Khương Thiển nhíu mày, Mặc lộ ra vẻ thống khổ, Khương Trường Sinh phát hiện cái bớt của hắn bắt đầu rỉ máu, tình huống này không ổn. Khương Trường Sinh vận chuyển lên lực vào bên trong cơ thể của Khương Thiển giúp hắn cầm máu, nhưng khí vận trong cơ thể của tiểu tử này càng ngày càng cuồng bạo. Đậu đá lung ta lung tung Cứ theo cái đà này Khương Tiễn chắc chắn là gân cốt bị đứt gãy Cho đến khi chết mất đắc kỳ tử Khương Trường Sinh nhú mai ý thức được phiền phức lớn rồi Lực lượng của phương thế giới này cuối cùng Vẫn là gạt bỏ đạo văn Khương Tiễn chính là vị số đối với cái phương thiền địa này Hiện tại muốn rút ra khí vận Cũng đã là không kịp Bởi vì cái cổ khí vận này quá mức là khổng lồ Khương Trường Sinh bảo nhiên nghĩ đến một cái điểm Hắn lộ ra cái đạo văn của mình Đạo văn mở ra đà đạo chi nhãn bắn được kim quang chiếu vào cái bớt của phương tiển quả nhiên cái bớt này cũng là đạo văn lực lượng đạo văn có khả năng hỗ trợ hướng trường sinh dùng lực lượng đầy đạo chi nhẫn tăng lấn lực lượng đạo văn của phươngển để cho lực lượng đạo văn của phươngển bắt đầu hấp thuộc khí vọng hướng trường sinh không thể hấp thuộc khí vọng nhưng phươngể có khả năng dù sao bản thân phương tuyển là võ đạo bớt quá bỏ đạo chẳng qua là mượn lực lượng để mặt kích thích thể phách thúc để cho khi sinh trưởng Cho nên Khương Tiễn ép hấp thu quá nhiều, cái lượng lớn khí vận hút vào sẽ vượt qua cái lượng cho khí thúc đại sinh trưởng, dễ dàng dẫn tới chết bất đắc kỳ tử. Khương Trường Sinh ý tưởng đột phá, sinh ra một ý nghĩ to gan. Hắn áp xúc cái cổ khí vận to lớn này vào bên trong cái Bất Động Văn. Theo Khương Tiễn trưởng thành không ngừng phóng thích ra để mà tôi luyện thân thể của hắn đã đột phá cho đến khi khí vận hao hết mới thôi. Khí vận khổng lồ tràn vào mi tâm của Khương Tiễn, đạo văn nứt ra. Máu tươi cũng lan tràn, theo đó có một con mắt chậm rãi ngương tụ mà thành, đạo văn và khí vận biến thành, tương đương với đại đạo chi nhẵn bản cấp thấp. Thật đúng là biến thành Nhị Lan Thần rồi, Khương Trường Sinh tự mình lẩm bẩm trong mắt tràn đầy yêu thương. Tiểu tử này rốt cuộc là chịu khổ rồi, hắn tự tay giúp Khương Tiễn lau đi vết máu trên trắng, để cho đại đạo chi nhẵn ngương tụ thành công, hắn mới nhắm lại đại đạo chi nhẵn của mình. Từ nay về sau, thế giới võ đạo sẽ sinh ra một cái con quái vật cực kỳ nguy hiểm. Đại đạo chi nhãn của Khương Tiễn đi qua cái lần thế biến này, về sau hấp thu khí vận cũng sẽ càng dễ dàng. Bật quả hắn vẫn như cũ chỉ có thể tập võ, không thể nào thoát khỏi quy tắc của thế giới võ đạo này. Khương Trường Sinh này nhìn hắn một hồi mới thu hồi tầm mắt lại, sau đó đi ra khỏi phòng. Hoa Kiếm Tâm lúc này lại gần, khẩn trương hỏi. Ừ, tiễn Nhi sao rồi hả? Nàng hiện tại yêu thương cái vị cháu trai bảo bối này nhất dù sau cũng là do nàng nuôi lớn. Khương trực sinh nói, Nghỉ ngơi một đêm liền tốt rồi, chỉ bất quả hắn có chút biến hóa nha. Ủa? Biến hóa? Hoa kiếm tâm càng căng thẳng hơn, nhưng lại không dám tì tiện đi vào, chỉ có thể chờ đợi. Giữa trưa ngày kế tiếp, Khương tiễn tỉnh, tỉnh lại, hắn đẩy cửa phòng đi ra, dụ dụi con mắt, phản phất như là vừa tỉnh ngủ. mà miệng không rõ ràng nói, Sư tổ máu à? Hạ Kim Tâm bất kỳ vống trừng quay đầu nhìn lại lập tức sửng sốt. Chỉ thấy cái mi tâm của Khương Tiễn thêm một cái thủ nhãn, trạng thái là nửa mở, thêm một con mắt khiến cho thương Tiễn lộ ra có chút thần tuấn, ràng là còn nhỏ tuổi, lại lộ ra có một cỗ yên yểm khó tả. Hạ Kim Tâm quay đầu nhìn về phía Khương Trừ Sinh hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy hả?" Khương nói: "Ờ, uh, lại hắn không có việc gì." Hắn đứng dậy hướng ra phía ngoài viện, chuẩn bị tìm một chỗ để giao trọng ngọc cốt thanh trúc lâm. Ngọc Cốt Thanh Trúc Lâm thì chính có 10 cái hạt giống mong muốn thành rừng còn phải chờ rất nhiều năm cho nên những cái măng ban đầu hắn không có ý định để mà ăn đâu bây giờ Long Khởi Sơn cũng chỉ có một cái viện của bọn hắn là có người chỗ giao trồng thì rất nhiều nhưng hắn không muốn cách định viện của mình quá xa dù sao thì Ngọc Cốt Thanh Trúc Lâm cũng có thể dùng để thúc đẩy linh khí sinh trưởng sau khi giao trồng thành công Khương Trực Sinh liệu phân phó cho vong trần phụ trách trong giữa cái mảnh trúc viên này. Vong trần thì không thấy được măng hay là trúc gì đâu. Không có rõ ràng ở đâu ra cái trúc viên. Nhưng mà hắn vẫn lựa chọn là tiếp nhận. Hắn tin tưởng Khương Trực Sinh. Hiện tại không có. Về sau khẳng định là sẽ có. Mấy ngày sau Khương Tử Ngọc Khương Tú trước đến thăm Khương Tiễn. Hai cha con lúc thấy được Khương Tiễn là mọc ra thêm một con mắt đều là bị hù dọa. Khương Tiễn thì đã thành thói quen chính mình có con mắt thứ ba. Rất là đắc ý để mọc khoa khoang Khương Tử Ngọc nghĩ đến sự thần kỳ của Khương Trường sinh, rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. nguyên lại đây mới chính là bộ vắng chân chính của cái bớt. Bọn hắn một chút mấy cái bớt này, thế nhưng là không có mọc ra được con mắt thứ ba, cho nên máu thịt mới bấy bá nát thật cái bớt như thế. Khương Tố ánh mắt phức tạp nhìn xem Khương Tiễn. Sau khi vận triều đại điển, biểu hiện của Khương Tiễn trong kinh thành lưu truyền rộng đại, trong lúc nhất thời rất nhiều người đem Khương Tiễn thần hóa. lên giống như lúc trước, Khương Tử Ngọc xuất sin Kiêm sĩ đại bằng điểu chuyển thế Thần thổi của Khương Tử Ngọc Thì chính là Khương Nguyên An Bài Nhưng Khương Tiễn thì khác biệt Phạm nhân con mẹ nó thế nào Là có tới ba con mắt Khương Tú đối với Khương Tiễn Đột nhiên sinh ra một chút sải Lo lắng Khương Tiễn ngày sau Có giả tâm năng cười không Từ lúc đại cảnh lập triều tới nay Thái tử đều không có kết cục tốt đẹp gì Khương truyền sinh lúc này mở miệng nói Vậy sao Tiễn Nhi Vẫn là như cũ đi theo bên cạnh ta Tiễn Nhi nè Người muốn làm hoàng tử hay vẫn là muốn chân tập tập võ đây Khương Tử ngỡ đầu lên thật ký mười phần nói Đương nhiên là tập võ trời hoàng tử thì có cái gì tốt chứ Còn muốn trở nên mạnh hơn trước đến bại hoang xuyên Sau đó là đánh bại bình an sư bá Cuối cùng là đuổi kịp sư tổ Nghe vậy Khương Tử Ngọc không khỏi cười to Đưa tay sờ đầu của hắn Sắc mặt của Khương Tú lúc này mới chuyển biến tốt đẹp âm thập xấu hổ à, Chính mình đang lo lắng cái gì đây Đây cảnh không giống với trước kia, chỉ cần sư tổ còn tại, nhất định có thể vì hắn chủ trì công đạo rồi. Trong lúc nhất thời, trong đình viện bầu không khí trở nên cực kỳ náo nhiệt và vui sướng. Khương Tiễn còn cầm lấy phương thiên họa kích, hướng phụ thân, huynh trưởng của mình hiện ra võ công trước mắt của mình. Khương Trự Sinh thu hồi tầm mắt lại tiếp tục luyện công. Khương Tiễn chẳng qua là vì hắn điểm thêm một chút sinh hoạt mà thôi, vô luận là Khương Tiễn tu luyện như thế nào, không có khả năng đuổi kịp hắn đâu. Hắn cũng không cần bất luận cái người nào bảo vệ mình Hắn chỉ tin tưởng thực lực của bản thân mình Hắn muốn một mực cực kỳ mạnh mẽ Cho đến khi trở thành tồn tại tối cường Lại tiếp tục kéo ra một khoảng cách với chúng sinh Trở thành một tồn tại tuyệt đối là vô địch Đại cảnh lập nên vận triều Kinh động thiên hạ Những vương triều khác Cùng với triều Tông đều ý thức được Đại cảnh đã trưởng thành Đã trở thành một cái vương triều Cấp bá chủ của đương thời Càng ngày càng có nhiều vương triều Quả Lâm Đại Phái bắt đầu điều động sư giả tiến kinh thành, mong muốn cùng với đại cảnh giao hảo. Triệu Tông cột phái người tới bái hoàng đế tuyên bố nguyện ý thu hoàng thân làm đồ đệ, dùng cái này để mà kết giao. Khương Tử Ngọc ban đầu thì hết sức mâu thuẫn, nhưng mà Hàn Thiên Cơ nhắc nhở hắn. Vận Triệu đã thành lập trại khi vận của đại cảnh tập trung ở bên trên hoàng nguyên, Triệu Tông không cách nào lấy cứng đón được khí vận, trừ khi là đem toàn bộ hoàng thân của đại cảnh giết sạch, khí vận của đại cảnh mới tán đi một lần nữa để bọn hấp thu. Hiện tại các triều tông lôi kéo hoàng tử là một cái chuyện tướng. Các hoàng tử tại từng cái triều tông tập vỏ để mà mạnh lên, liền có thể bảo đảm hoàn thức của đại cảnh cả có lực sinh đồn. Nếu như bọn hắn tại triều tông thuộc hoạch được địa vị, ngược lại khả năng sẽ giúp đỡ cho đại cảnh lôi kéo lực lượng nha. Khương tử Ngọc lại hỏi, Nếu là đệ tử của triều tông trở thành hoàng đế của hậu thế, thì đại cảnh có thể không bị triều tông cầm giữ hả? Hàng thiên cơ lúc này nói, Coi như càm giữ cũng chỉ là giúp Triều Tông thu thập tài nguyên, lớn mạnh thực lực của bọn họ, khí vận của đại cảnh còn tại liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra thiên thạp võ đậu, một đời thiên tử rồi đã đổi một đời, Triều Tông tranh đấu cực kỳ gây gắt, nhưng mà Giang Sơn vẫn như cũ là Giang Sơn của Khương Gia, hỗ hồ đại cảnh còn có Lộc Khởi Hoàng, về sau để cho Thái tử đều đi tới Lộc Khởi Hoàng để mà thập võ, đã có thể bảo chứng hoàng quyền, lại có thể lo kéo Triều Tông. Những cái khí vận Vương Triều khác cũng là như thế thôi, sau lưng đều có rất nhiều thân ảnh của Triều Tông, chẳng qua là xem Phương Triều Tông nào có lượng ảnh hưởng càng lớn hơn mà thôi. Vương Triều bình thường khả năng sẽ bị Triều Tông độc độc khí vận dẫn đến võ đạo suy sụp nhưng mà khí vận Vương Triều thì hoàn toàn khác biệt. Mặc dù có Triều Tông cầm quyền, võ đạo cũng sẽ theo khí vận mạnh lên mà mạnh lên. mà khác, hoàng tử đi tới Triều Tông tập võ cũng là giúp cho hoàn thức của đại cảnh mở rộng nội tịch của võ học. Khương Tử Ngọc cảm thấy có lý nhưng hắn vẫn là đi hỏi thăm ý kiến của Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh cũng đồng ý, Khương Tử Ngọc lúc này mới yên tâm. Theo Khương Trường Sinh, cái quyết sách này sát thật không tính là sách lược toàn vẹn gì, nhưng tai quả ngầm có khả năng trở thành băng thưởng sinh tục cho hắn, à, hắn đồng ý lẹp. Có hắn tại rồi, đại cảnh có khả năng hấp thu lực lượng của Triều Tông, lại cam đoan địa vị hoàng quyền của chính mình. Khương Trường Sinh thì có vô hạn thời gian để trấn áp Triều Tông mà, Đợi đến khi đại cảnh thống nhất cả thiên hạ này, khi đó Trừ Tông cũng sẽ bị Hoàng Nguyên chế, trở thành một trong những một phái võ lâm mà thôi. Mà Khương Tử Ngọc còn nhân cơ hội này xuất ra một cái hạt châu. Đây chính là cái hạt châu do thợ dân lưu lại tại lúc vận Triều đại điển trước kia, có thể hấp thu khí vận, có hạt châu này tại, hiệu suất hấp thu khí vận của võ giả sẽ càng cao hơn. Hắn nghĩ là hiến cho Khương Trực Sinh, nhưng bị cự tuyệt. Hấp thu khí vận sao? <cười> Tiểu đạo mà tôi. Khương Tử Ngọc thì không biết gì, rất là cảm động. Câu tướng rằng Khương trừ sinh là nghĩ luôn cho hắn, hắn cũng không có lập dị, cầm lấy hạt châu rời đi. Từ sau khi đại cảnh thành tựu khí vận chi triều, mượn nhờ long mạch, khí vận không ngừng tăng lên, các nơi mưa thượng gió hòa, tai ách càng ngày càng ít đi. Xung quanh từng cái vương triều bình thường đều dồn dập tiếng lên cống hiến, sợ là bị đại cảnh chiếm đọt. Khương tử Ngọc sát thật có cái giả tâm này, nhưng hắn đã hấp thụ giao quấn, cũng không có trước tiên khuếch trường thành thế, mà là xúc tích lực lượng mở rộng Đến tận đây thì đại cảnh đã chân chính tiến vào thái bình thịnh thế, ngoại bang tiến cống vỡ đạo hưng thịnh, cương thổ bao la, đất đai phiền nhiêu, sáng vật cũng càng ngày càng phong phú. Các loại tài nguyên mới không ngừng được từ trong lòng đất đào ra, kinh tế cũng đang tại tăng lên không ngừng. Can Vũ chi trị đã định trước sẽ lưu lại bút mực nồng hậu ghi đặt ở bên trên sử sách. Thống một cái chớp mắt, 3 năm sau, Can Vũ năm thứ 28 Trên đường núi của Võ Phong có một lão giả cao tuổi đi theo nhóm khách hành hương lên núi, chính là Mạnh Thu Hà Kinh Thành đã trở thành địa phương phục qua nhất thiên hạ, dẫn đến khách hành hương thăm viếng Long Khởi Quang một mực đông ngạc. Ngắn ngủ trong vòng 3 năm, Long Khởi Quang trở thành môn phái giàu có nhất thiên hạ. Số lượng đệ tử của Long Khởi Quang cũng đã đạt tới 2.000, nhân số mỗi ngày lên núi xuống núi là nhiều tới mấy vạn. Mạnh Thu Hạ một bên lên núi, một bên quay đầu nhìn về phía cái tòa cố sân, bây giờ đã trở thành cấm địa kia Trong lòng của hắn tràn ngập cảm khái, nếu hắn như lúc trước không có rời đi khỏi Long Khởi Quan, hiện tại sẽ là như thế nào? Ít nhất cũng sẽ không phải là người cô đơn. Mạnh Tù Hà một đường lên núi, cuối cùng đi vào trước sân môn, nhắm khách hành hương ship hàng mua hương ở bên trong quan, Hà cũng thật thật ship hàng. Hôm nay hắn tới đây, hắn cũng còn có tố cầu gì của mình cả, cho nên cũng không muốn gây chuyện. Đột nhiên tầm mắt của Mạnh Tù Hà bị một bóng người xinh đẹp hấp dẫn. Trước sân môn có rất nhiều đệ tử thủ cương vị ngoại trừ buôn bán hương Vẫn phải chỉ đường cho nhóm khách hành hương Thanh Nhi cũng ở trong số đó Thanh Nhi thì chính là Mạnh Thu Sương Tại Càng Vũ năm thứ 9 đã chuyển thế Thanh Nhi bây giờ đã 19 tuổi trưởng thành Dân dắn yêu kiều khí chất rất là xuất chúng Chẳng biết tại sao Mạnh Thu Hà lại cảm thấy Thanh Nhi hết sức giống mùa mùa của mình Nhưng hắn những năm này cũng đã gặp được đệ tử của Long Khởi Quang Biết được Mạnh Thu Sương đã qua đời gần 20 năm rồi Đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng đến phiên Mạnh Thu Hà. Mạnh Thu Hà mua sông hương, tìm tới Thanh Nhi nói. Đỡ cô đơn nè, ờ, cứ có thể theo ta dạo chơi hay không, tao nguyện dùng toàn bộ tiền tài trên người, đổi lại tiền hương quả nha. Thanh Nhi vốn là muốn từ chối, nhưng nhìn hắn rất già nua, không nên là từ chối gật đầu đồng ý. Ơ, người cũng rất giống như là Thu Sương, rất là thiện lương nha. Thanh Nhi đã lấy Mạnh Thu Hà đi khắp các lòng cát của Đạo Quang. Mạnh Thu cảm khái nói Thanh Nhi không khởi hỏi lại Thu Sương là ai hả Mạnh Thu Hà cảm khái Ờ người chưa nghe nói qua sao Đại đệ tử của Lộc Khởi Hoàng các người trước kia Là Mạnh Thu Sương đó Thanh Nhi bừng tính đại ngộ tò mò hỏi À có nghe nói qua Chẳng qua không nghĩ tới Ngài cũng nhận biết đệ tử Long Khởi Hoàng Không biết ngài có la lịch ra sao Ờ ta Trước kia cũng là đệ tử của Lộc Khởi Hoàng Chẳng qua lúc còn rẻ không hiểu chuyện Sớm đời nói rồi Mạnh Tu Hà cảm khai nói, người đã già, dễ dàng nhớ lại chuyện xưa, hắn bắt đầu nói từ cái chuyện bản thân lúc cô trẻ trải qua. Mới đầu Thanh Nhi cũng chẳng qua là đối phó hắn, nhưng nghe đến hắn nhắc tới đầu trưởng, Thanh Nhi bắt đầu hứng thú. Nàng biết được mình sẽ dĩ có thể vào được Long Khởi Quang, còn được các trưởng bố chú cố, bởi vì là đạo tổ thắng thưởng nàng. Nàng không rõ đàn vì sao đầu tổ coi trọng nàng, nhưng nàng hết sức cảm kích đầu tổ. Cho nên nàng đều là cảm thấy rất là hứng thú đến bất kỳ chuyện gì liên quan tới đầu tổ. Hai người cứ như vậy vừa đi, một bên vừa nói chuyện phím. Khuôn mặt của Mạnh Tú Hà khắp nơi đều là đầy nụ cười. Đã là bao nhiêu năm rồi, hắn đã thật lâu không có trôi qua, những ngày tháng dễ dàng như thế. Thanh Nhi thì nghiêm túc lắng nghe, nàng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Mạnh Tú Hà trước đây là sư huynh của đầu trưởng. Lúc nghe được câu này, nàng có hoài nghi, lấu đầu này có phải là đang khoát lát hay không? Bất qua càng nghe, nàng lại cảm thấy đây là thật. Bởi vì Mạnh Thu hòa nhắc đến rất nhiều lão tiền bối đức cao vọng trọng bên trong lòng khởi quang. Rất lâu hai người đi tới một cái chủ tiểu đình ngồi xuống, Thanh Nhi lo lắng hắn mới mức mệt nhọc, trước để cho hắn nghỉ ngơi một chút. Mạnh Thu hòa lại nhìn về phía Thanh Nhi cười hà hà nói, Người thật giống trù sườn lúc tuổi còn trẻ, ta cũng hoài nghi ngươi là đàn đầu thai đó nha. Thanh Nhi lắc đầu nói, Trên đời này nào có chuyện đầu thai, bất khóa là vọng tưởng của Phạm Nhân thôi hả? Ồ, đúng vậy, Phạm Nhân á, thì thích giọng trưởng, ta trí cầu gió đảo cả đời là muốn giữ qua Phạm Nhân, không cam lòng ở dưới người khác. Thế nhưng, kết quả là cuối cùng phát hiện, chẳng qua cũng là đau khổ giấy vua mà thôi. Mạnh Thu Hà thổn thức không thôi, Thanh Nhi lại nói sự chuyện khác hỏi. Ngày tới Long Khởi quan chẳng qua là lại một lần nữa muốn du lịch chúng cũ hả? Nàng không có mời Mạnh Thu Hà lưu lại bởi vì trong lòng của nàng, Từ đầu tới cuối vẫn duy trì một cái phần nghi vấn và cảnh giác. Mà nàng cũng không có tự chủ được điều này. Mạnh Thu Hà lại cười nói. Tự nhiên là còn có chuyện khác rồi. Chuyện gì hả? Thanh Nhi tò mò hỏi. Lúc này lại có một cái đạo thân ảnh cái đó học xa đi tí chính là Thanh Khổ. Thanh Khổ thấy Thanh Nhi đơn độc ở chung cùng với một cái tên lão giả xa lạ. Có chút bận tâm đi đến để mà xem sát. Mạnh Thu Hà nhìn về phía Thanh Khổ nói khả. Ờ, ta đã, đã cao trối rồi, không thể sống trên bao nhiêu năm nữa, trước khi chết bố hoàn thành một cái tâm nguyện, đó chính là khiêu chứng đạo tổ huyện trời của đại cảnh nha. Thanh Nhi vừa nghe xong, không khởi trực ta con mắt vô ý thức đứng dậy, tránh xa ra khỏi Mạnh Thu Hà. Gặp nàng phản ứng như thế thành khổ xong lại cạn trước mặt của nàng, cảnh giác nhìn chầm chầm Mạnh Thu Hà, ngay sau đó sắc mặt của hắn kịch biến, nghiến răng nghiến lại nói. Mạnh Thu Hà! Thanh Nhi lúc này thấy vậy mới cẩn thận Từng ly từng tí mà hỏi Thanh Khổ sư bái nè Ngày biết hắn hả Thanh Khổ hờ lệnh Phản đột của Lộc Khở Hoàng Trước kia còn là sư huynh của ta và đạo trưởng Là nhị Không Hắn còn từng làm qua đại đệ tử kìa Sau này lại dẫn người mạnh mẽ Sau vào Lộc khởi Hoàng Nhất định phải lựng bà cùng với đạo trưởng Sau khi bị đạo trưởng hạ gục Sắm sạch và xuống nối à Hắn hết sức không có hậu cảm với cái thằng Mạnh Thu Hạ Thậm chí là chẳng ghét Nhất là sau khi Mạnh Thu Sơn qua đời, hắn càng chán ghét Mạnh Thu Hà hơn. Hơn 10 năm trôi qua rồi, đều không trở lại thăm hỏi mùi mùi rụt của mình một cái. Mà Mạnh Thu Hà thấy thái độ của thành Khổ như vậy, hắn cũng không có tức giận. Hắn đánh giá thành Khổ cảm khai nói, Người cũng đã gà dư đới rồi sao, thật sự là tới nguyệt không ra cho người nào ha. thành Khổ cũng đã bước qua 70 tuổi tóc trắng só, chẳng qua là thể cốt thuật nhìn cứng rắn hơn Mạnh Thu Hà. Lòng khởi quan này không có chào đón người đâu Người cút đi Thanh khổ lạnh lùng nói Mạnh thu hạ cười Sư đời nà Ta xác được có lỗi với lòng khởi quang Nhưng ta cũng sắp chết rồi Có thể sẽ bớt phân lượng từng là đồng môn Giúp ta cầu kiến đạo tố một lần hay không Nghe thấy như thế Trong lòng của thanh khổ mềm nhũng Người đã già cả rồi Đều phải đối mặt với tử vong Có đôi khi thanh khổ cũng đang lo lắng Mình khi nào qua đời Hắn cảnh giác hỏi Đềm trường xe xưa có chuyện gì Thanh Nhi ở sau lưng hắn nói Hắn là muốn kêu chiến đạo trưởng thành khổ nhú mày mạnh mà anh Thu Hà đưa hai tay ra Muốn chết mà thôi Nếu người ta võ chúng ta chết trận Mới là không tiếc đối ha Người cũng không cần lo lắng cho ta có cái âm mưu gì Hắn chính là đạo tổ Thiên nhân dời núi Ta thua không thể nghi ngờ Chỉ là muốn mở mang kiến rất một chút Võ nghệ đệ nhất thiên hạ trước khi chết rồi mà Thanh khổ nghe xong vẫn là hết sức lưỡng lự, sợ Mạnh Thú Hà là ra vẻ. Đúng lúc này một giọng nói văng lên. Để cho hắn tới đây. Ba người thanh khổ đều nghe được, Mạnh Thú Hà lộ ra nụ cười, chậm rãi đứng dậy. Thanh nhi thì nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy thân ảnh của những người khác. Nơi xa cũng có khách hành hương đi ngang qua. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vừa rồi là tiếng nói của đạo trưởng hả? Ngữ khí của nàng lộ ra vẻ mong đợi, thanh khổ gật đầu, xây người nói. Đi theo ta Hắn cất bước tiến lên Mạnh Thú Hà cũng là cùng đi ra khỏi tử đình Lúc đi ngang qua Thanh Nhi Hắn từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch cười nói À tiểu cô nương nà Gặp lại rất là có duyên Quyến bí tịch này chính là Ta giống hết cả đời đi tìm kiếm Giống định truyền thủ cho thu sương Nhưng nàng cũng không còn nữa Vậy ta giao cho người đi Dĩ nhiên nếu người không muốn học Cũng có thể đem đốt nó đi là đỡ Kính đáo đưa bí tịch cho Thanh Nhi, Mạnh Thu Hà bắt kịp bước chân của Thanh Khổ. Thanh Nhi cào lấy bí tịch nhìn bóng lên của Mạnh Thu Hà, chẳng biết tại sao trong lòng của nàng lại có chút chua chua. Nàng không rõ ràng Mạnh Thu Hà lúc còn trẻ đến cùng là người như thế nào. Nhưng vừa mới cùng nhau xuống tới, thái độ của Mạnh Thu Hà đối với nàng sát thực rất tốt. Vừa nghĩ tới hắn lần này đi là chịu chết, nàng cũng có chút khổ sở. Bớt quá, nàng lại nghĩ tới đạo trưởng, tàn biến đi khó chịu trong lòng. Nàng nhanh nhàng kẻ nói cũng tại do ngươi một mực tìm đạo trứng kia phiền tối, giao giúp gấp bảo. Nàng lắc đầu đi trở về Sư môn, sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Thanh Khổ mang theo Mạnh Thu Hà đi vào trong đình viện của Khương Trường Sinh. Khương Trực Sinh thì đang luyện công ở dưới tầng cây, Hoa kiếm Tâm vong Trần thì đang xem Khương Tiễn luyện kích, Bạch cây thì đang chợp mắt, Bạch lông thì nằm giữa sườn núi. Hoa Kim Tâm vong Trần quay đầu nhìn thấy, thấy là có người đi sau lưng Thanh Khổ khốc khởi tò mò. Mạnh Thu Hà gặp lại Khương Trường Sinh, Thấy hắn vẫn như là 60 năm trước, hắn hoảng hút trong lòng. Từ 18 tuổi uống vào trú đàn, nhân đăng, dung nhăn của Khương Trường Sinh một mực duy trì bộ vắng 18 tuổi, để cho Mạnh Tú hòa nhớ lại từng lý từng tiếng những chuyện năm đó. Khương Trường Sinh lúc này mở mắt ra nói, Như Sư Huynh à, đã lâu không gặp ha. Hắn nghe được lời của Mạnh Tú Hà, người đã sắp chết rồi, hắn cũng không muốn so đo, quyết định thỏa mãn tâm nguyện của Mạnh Tú Hà. Lúc hắn 2 tuổi, Đại sư Huynh Lý Trường Thanh niệm công, Kém một chút là ngộ sắc hắn Vẫn là Mạnh Thu hòa của hắn Hắn cũng quên không được cái phần ân tình này Dù sao lúc nhỏ tuổi gặp quá nhiều tai nạn mà Mạnh Thu Hà lúc này cảm khai nói Đã lâu không gặp rồi Không nghĩ tới Cứ còn có thể sư ta là sư quýnh á Hắn đột nhiên ý thức được Từ nhỏ đến lớn Khương Trường Sinh đều hết sức tôn trọng hắn Mặc dù võ công phóng đại Vẫn là như thế Chỉ là chính hắn bị là kích thích Ghen ghét Khương Trường Sinh mà thôi Khương Trường Sinh lúc này đứng vậy nói Bắt đầu đi, ôn chuyện thì miễn, ta sẽ ăn thắng ngươi và thu sư sư tỷ cùng một chỗ. Mặc dù ngươi có lỗi với Lộc Khởi Hoàng, mà thu sư sư tỷ một mực hoài niệm ngươi á. Nghe nói như thế, Mạnh Tú Hà cũng lộ ra nụ cười. Hai người bay tới không trung, Khương Tiễn dừng lại đi vào trước mặt của Hoa Kiếm Tâm tò mỏi. Sư tổ mẫu à, hắn là ai vậy? Sư huynh của sư tổ, Đức mạnh hay sao? Hắn rất là hưng phấn, cuối cùng có thể nhìn thấy của người khiêu chiến sư tổ rồi. Hà kiếm tâm tới dạy một hơi nói, Không sai nha. Trong trời cao, Mạnh Tú Hà bắt đầu vận công, điều động công lực của bản thân, khí thế như là lũ quét cuốn tế. Khư trường sinh cũng không có kinh hãi, khi thế án đột phá thần nhân. Rất nhiều năm trước, giá trị hương hỏa của Mạnh Tú Hà đã đi tới 500, thực lực tất nhiên là không tệ. Mạnh Tú Hà nâng lên tay phải, vẻ mặt lại lùn nói, Trường sinh sớ đẩy nè, ta không hư vọng người hạ trú lưu đình. Thành tội cho ta đi, dục võ học mạnh nhất của người nhất ta, để cho ta chết cũng không đối tiếc nè. Ánh mắt của Khương Trường Sinh yên tĩnh nói. Tốt rồi, Nhị Sư Huynh à, tiếp chiêu. Chỉ thấy, hắn lần tay phải lên, trong tay xuất hiện một mảnh lá cây màu vàng ống ảnh. Mà anh tôi à nhú mày, không rõ Khương Trường Sinh là có ý gì, vì sao lại xuất ra một cái lá cây màu vàng. Đúng vào lúc này, Khương Trường Sinh đột nhiên ném Kim Lân Ngọc Dịp ra. Phóc si... Cái trắng của Mạnh Thú Hà bị xiên thủng Hắn từng to con mắt Mắt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được Cái này à... Toàn thân của Mạnh Thú Hà rung rảy Sinh cơ cấp tốc rồi đi Hắn cứ như vậy mà rơi xuống Khương trực sinh bay qua Tiếp được thi thể của hắn Sau đó bay tới trước mặt của Thanh Khổ Giao cho Thanh Khổ nói An tán gần chỗ của Thu Sư Sư tỷ đi Thanh Khổ nhìn xem mà ngây người Nghe được lời của Khương trực sinh Mới lấy lại tinh thần Vội vàng tiếp nhận thi thể của Mạnh tu Hà. Mạnh Tô Hà thì vẫn duy trì cái tử trạng là trần to con mắt. Chẳng qua là ánh mắt của hắn đã thay đổi. Ngoài điều trấn kinh gà. Thì càng nhiều hơn chính là sự thoải mái. Khương Trường sinh quay người. Hướng tới địa lên thủ. Khương Tiễn cũng hân phấn chạy tới hỏi. Sư Tổ ạ. Vì đó là cái võ học gì? Con chỉ nhìn thấy có một cái vật kim quang à. Căn bản cũng có thấy rõ ràng. À, võ học này cũng không thể nói cho người đâu. Chờ tới người đi tới Kim Thân Cảnh rồi lại nói nha. À, Kim Thân Cảnh, toàn bộ đại cảnh ngoại trường ngày ra cũng không có cái việc Kim Thân Cảnh thứ hai nữa. Vậy con phải đợi tới bao lâu được chứ? Hả? Người không có lòng tin sao? À, làm sao có thể? À, ngày chờ đó con nhất định sẽ đi đến Kim Thân Cảnh. Khương Tiễn trúng pháp khích thướng của Khương Trường Sinh đi luyện cao rồi Khương Trường Sinh thì ngồi ở phía dưới tàn cây của địa linh thủ tiếp tục tu luyện. Qua một hồi lâu, Giang Vũ năm thứ 28, Mạnh Tu Hà đã từng là sư huynh của người, âm tâm quyết tử để nay khiêu chiến người. Người tại dưới sự khiêu chiến của hắn, thành công sinh tồn, vượt qua được một trận sát họa, thu hoạch được ban thưởng sinh tồn, tập thực, luyện khí thực. Khương Trường Sinh lộ ra vẻ tươi cười yên lặng cảm ta Mạnh Tu Hà, trong đáy lòng của một tia phiền muộn không muốn cho người ta biết, lúc này cũng tiêu tán theo mất. Cái chết của Mạnh Tu Hà ngoại trừ những đệ tử thế hệ trước cũng không có truyền ra ngoài. Thanh Nhi một Mực thủ ở trước cửa sân môn, không có nhìn thấy Mạnh Thu Hà xuống núi, liền hiểu rõ Mạnh Thu Hà đã chết rồi. Nào có chút không hiểu rõ, Mạnh Thu Hà này vì sao nhất định phải chết tại trong tay của đạo trưởng. Càng Vũ năm thứ 30, Khương Tiễn năm 14 tuổi. Tại dưới sự tôi thể của thiên lôi tâm pháp mà Khương Trường Sinh đưa cho, thế phách của hắn một Mực đang tại trưởng thành. Bây giờ lực lượng thân thể đã đi đến một cái trình độ cực kỳ là đáng sợ, thậm chí không kém hơn Bình An lúc cùng tuổi đâu. Một ngày này Khương Tú tới bán phòng Khương Trường Sinh, Khương Tiễn mới là gần nói, Đại ca nè, có thể cho ta đổi bên ký hay không hả? Cái phương thiền quả kết này không đổ dòng đời. Khương Tú trần to con mắt nói, 5 ngàn cân còn chưa đủ dụng người đang nói đồ cái gì vậy chứ? Khương Tiễn biểu môi nói, ta cần bên khí để cho ta có cảm giác cầm lấy khó khăn, dạng này mới có thể tốt hơn để mà cường kiện thân thể đó mà. Khương Tú yên lặng, biểu lộ trên mặt một dạng là đang nhìn xem quái vật để nhìn xem cụ đệ của chính mình. Sau đó mấy tức thì Khương Tú bất đơn giữ nói, Ê, cái phương thiệt quả kích này đã là binh khí mà đón tàu sư mạnh nhất của đại cảnh tạo ra rồi, lại thêm trọng lượng nữa, chiều dài của nó sẽ phải thêm nè, thì đã không thích hợp làm binh khí cho người nữa rồi. Khương Tiễn nghe xong rất là thất vọng. Khương trợ sinh lại đột nhiên nói, À, để ta chế tạo binh khí cho Tiễn Nhi, bảo phù hòa của người tìm kiếm chất liệu cứng rắn nhất tới đây Nghe thấy Khương Trực Sinh nói vậy, Khương Trực chỉ có thể đồng ý. Hắn mù quán tín nhiệm sư tổ của mình rồi. Cảm thấy sư tổ có lẽ thật có thể rèn đúc ra bên khía càng nặng hơn. Sau khi Khương Trực rời đi, Khương Tiễn đi vào trước mặt của Khương Trực Sinh rất là hưng phấn, không ngừng đưa ra yêu cầu của mình. Khương Trực Sinh lại cười nói. ta đã có ý tưởng rồi, ngươi cứ chờ đi. Khương Tiễn có chút bận tâm, thẩm mỹ của Khương Trực Sinh. Mà đúng lúc này Phương xa truyền đến tiếng nói của Hoàng Siêng khương Tiễn đĩnh đả đến màu trắng. Nghe vậy Khương Tiễn quay người, chân khỏe câu lên phượng thiên kích, 5000 cân. Một tay tiếp được bắn kích cấp tốc lao ra khỏi đỉnh viện. Từ hai năm trước Tỳ Hoang Siên phát hiện thực lực của Khương Tiễn không yếu, hiển nhiên là một tên bình an khác đời, hắn liền chủ động luận bàn cùng với Khương Tiễn, ngược đãi Khương Tiễn một lần. Khương Tiễn phục, thường xuyên qua lại hai người lại thượng luận bàn với nhau. Hai người bình thường đều là luận bàn ở bình trong long hỏa sân. Khương Tiễn rất ít khi đi đến Võ Phong. Khoáng kích vận Triều đại điển đã qua được 5 năm rồi bởi vì Khương Tiễn biến mất. Năm đó Khương Tiễn mang ảnh hưởng cũng đã tan biến, Triều chính lại khôi phục ổn định, hạ thần có ý khác, tìm không thấy Khương Tiễn đâu, mẫu phi của Khương Tiễn cũng nhìn như rất đơn thần. Trong lòng của nàng lại hết sức thông minh, một mực là đánh tế cực, dần dần là tiệt hết tâm tư của những tên triều thần kia. Vị đế thái tử của Khương Tú vẫn rất là vững chắc. Giữa các hoàng tử cũng là có tính tương thân tương ấy Nếu là có hoàng tử ra ngoài cung bị khi dễ Đều sẽ hợp lại để mà đáp đả hả con mẹ nó Hoàng tử cũng sẽ bị khi dễ hay sao Không có cách nào khác mà Các hoàng tử luôn yêu thích cải trang để vào dân gian Bọn hắn cảm thấy như thế này Mới là cạt của ý tứ Càng tự do Dù sau thì cái đám quần thần đều nhìn bọn hắn chầm chầm Hở một cái sẽ nhắc nhở bọn hắn À sai lầm lễ tiếc này nọ no, này kia Cái lông cái chim gì đó Để cho bọn hắn ở trong ngày thường rất là khó chịu, cực kỳ là không được tự do. Mà lúc này, tại bên trong ngự thương phòng của Hoàng Cung, Khương Tử Ngọc triệu kiến hàng thiên cơ. Hai người đứng bên cạnh của Sa Bàn, những năm này đại cảnh ăn dưỡng sinh sống. Nhưng mà giả tâm của Khương Tử Ngọc một mực vẫn còn tại đó và đang dần dần tăng lên. Hắn điều động số lượng lớn trên sát thu thập tình huống các triều xung quanh, vẽ ra một cái địa đồ giảng lược. Rõm bây giờ, đã 51 tuổi rồi, không muốn đợi thêm nữa, bây giờ sức bênh, người xem coi như thế nào. Khương Tử Ngọc hai tay chống nạnh, tâm mắt rơi vào bên trên xa bàn, trong ánh mắt trăng đầy giá tâm. Hàng Thiên Cơ nói, Bây giờ đại cảnh, khí vận đã vững chất rồi, theo quốc lực tăng lên, khí vận cũng sẽ không gần tăng lên. Khí vận tăng lên rồi, giang sơ cũng sẽ càng ngày càng tốt. Đây chính là một cái tốt từng hoàng, trừ phi là hoạt thức kinh biến, hoặc là thao ngộ thẩm hại. Nhân khẩu tổ hội quá lớn, khí vận mới bắt đầu suy kiệt. Nếu là bệ hạ chỉ muốn chiếm đột những vương triều chung quanh, thì thôi có thể xuất kích rồi. Nhưng mà ở phía sau của Đông Lâm vương triều, thì chính là một cái khí vận chi triều, Đại Hoang vương triều. quá phận mà tới gần bọn hắn dễ dàng trở mặt với nhau. Đại Hoàng vương triều mặc dù không bằng đại tề kia, nhưng mà bọn họ chính là khí vận chia triều, có lịch sử lâu dài nhất ở bên trên cái vấn đề đột này. Chẳng qua là trăm năm trước đã trải qua một cái trận đại bại, từ đó vương vương không còn hiếu chiến nữa, chỉ muốn hưởng lạc mà thôi. Khương Tử Ngọc Khẻ nói, Hưởng lạc trăm năm sao? Vậy cũng nên chấm dứt cho hắn rồi. Hắn căn bản không sợ cái gì là đại hoang vương triều, thậm chí còn rất chờ mong muốn chống lại. Hàng thiên cơ lộ ra nụ cười, Vậy trước tiên thử một chút phong màng của thiệt sách quân đi. Khương Tử Ngọc cười nói, Mời dạng thiệt sách quân, nuốt vào một phương vương triều, không khó hả? Dĩ như trở bàn tay. <cười> Hai người lúc này nhìn nhau cười to. Đi theo Khương Tử Ngọc, Hàng Thiên Cơ cảm thấy giống như là Thiên Lý Mã gặp được bá nhạc. Khương Tử Ngọc vô cùng tín nhiệm hắn, mà lại vĩnh viễn là tràn ngập đấu trí. Hàng Nguyên Lai còn tưởng rằng, sau khi thành lập, khí vận chi triều, Khương Tử Ngọc liền muốn hưởng lạc. Như là tuyệt đại đã xuống đế vương, Không phải là ngu ngốc hướng lạc Thì chính là hỏi quỷ thần cầu đa Nhưng mà Khương Tử Ngọc không có Hắn vẫn như cũ như lúc tuổi còn trẻ Giả tâm bừng bừng Hà Thiên Cơ đột nhiên nói Từ xưa tới này Cũng chưa có vương triều nào Thống nhất được cái phiến đại lục này cả Bề hạ Có giả tâm gì thế không hả Trên phiến đại lục này Lớn biết bao nhiêu Bây giờ vẫn còn có hơn 30 phương vương triều Tăng thêm đại cảnh Hết thể có 6 phương khí vận chi triều Mong muốn thống nhất thiên hạ này Gần như không có khả năng Trước kia hàng thiên cơ cũng cảm thấy Không có khả năng đâu Nhưng bây giờ hắn lại có chút chờ mong rồi Khương tử Ngọc lúc này chỉ Thẳng dịp phương hướng của đại hoang Vương Triều Thanh âm lạnh lùng nói Trầm chính là muốn làm một vị đế vương Trước này chưa từng có nha Ánh mắt của hàng thiên cơ nhìn về phía Của khương tử Ngọc biến đổi Những năm này khi phách của khương tử Ngọc Càng ngày càng mạnh rõ đang cảnh giới võ công của người này không cao lắm lại làm cho hắn có một cái loại cảm giác đối mặt với các vị tiền bối của Hiển Thiên. Giờ khắc này, Hàn Thiên Cơ đột nhiên có một loại xúc động khải sỹ chết vị truy kỳ. Tháng 10, mùa thu tiếng rắn. Hàng năm mùa thu chính là thời điểm phong cảnh di mỹ nhất của Long Khởi Sơn. Chẳng qua là bây giờ Long Khởi Sơn đã trở thành cấm địa, đường núi đều bị phong lệ, người bình thường không được đặt chân. Khương trượt sinh đứng tại một cái nơi hậu lánh Ở bên trong đền viện Hôm qua Khương Tú mang theo vật liệu luyện khí tới đây Còn phân phó người mang tới thăng lửa Rèn đúc dựng đài Khương trượt sinh cũng vô cùng bước lo Hôm nay hắn muốn luyện khí cho Khương Tiển Tên có một chữ tiển Lại có con mắt thứ ba Vậy thật xem là chính dĩ lăng thần rồi Khương trượt sinh chuẩn bị chế tạo Một cái thanh tam thiên lưỡng nhận đau Bình khí như thế còn chưa xuất hiện qua Tại đại cảnh Để lúc đó Khương Tiển tay cầm thật binh này. Tất nhiên là cực kỳ uy vũ phương tiện đứng ở sau lưng quán một mặt khẩn trương cùng với chờ mông hoặc Kim Tâm vong Trần Bạch Kỳ cũng tới đây quay xem giữ cái nhìn so mối của bọn hắn Hương trường sinh ném một khối thăm Hải hiền thiết vào bên trong lò lửa hắn nhất trưởng vụ tế trong lòng bàn tay bắn ra linh hỏa một xanh lâm một màn này để cho bọn người đang quay xem cũng phải kinh hồ đây là lửa gì hướng trường sinh để nắm giữ được luyện khí thực chỉ là không có kinh nghiệm thực chiến Nhưng hắn cũng không lo lắng Cũng không phải là liên chế pháp khí gì Khương tiện muốn chẳng qua Cũng chỉ là trong lượng mà thôi Áp súc thâm hải nguyện thiết Đối với hắn mà nói cái này không khó Ngay lúc Khương trừ sinh đang liên khí Trong một phủ đệ của kinh thành Ngọc nhiên vật Đến từ triều tông của phù nguyệt thế gia Ngồi trước bàn đá Nàng nghe tôi tớ bẩm báu Không khỏi là khẩm thắng Đài cảnh cái con mảnh hổ này cuối cùng Vẫn lộ ra nhanh vút của mình Lại muốn khai chiến Khai rồi không tới 10 năm Đã có trăm năm không có đại chiến như thế à? Tôi tới Hương Phấn nói Thiên sách quân đã hành động Vừa rồi đi qua cửa Thầy Nam Đã đi xem tất cả đều là người khoác nhấp nặng Cứ ngựa cao to Hoàn toàn khác biệt với quân đội bình thường Thiên sách quân nhìn qua đã là vô định rồi Không phải có thể ngăn cản đâu Mười vạn thiên sách quân Mười vạn lên tức cảnh Do thần nhân sức lĩnh Trong đó không thiếu thần tâm cảnh, thông thiên cảnh Cái chi đội quân này xác thực là cực kỳ mạnh mẽ trâu bò Theo Ngọc Yên giật cho dù là triều tông bình thường toàn lực trấn áp, Cũng chưa chắc có thể trấn áp nổi đâu. Chắc chắc, Lúc này mới có bao nhiêu năm đâu, Đại cảnh đất cường đại hơn Đại thừa Long Lâu rồi. Nguyên lây, like, Đây mới là công dụng chân chính của khí vận. Đại thừa Long Lâu trấn áp võ đạo, Một mình hấp thu khí vận, Nhưng cũng phí phạm phần lớn khí vận rồi. Bởi vì bọn hắn không hấp thu được quá nhiều, Lại không cho phép, Người dưới đáy của mình, Có thế lực tốt ra. đương nhiên Còn có một nguyên nhân, giang sơn bây giờ của đại cảnh còn muốn lớn hơn địa bàn của đại thừ Long lâu ngày xưa nắm giữ, tụ tập cao thủ tự nhiên là càng nhiều hơn. Ngọc Nghiên Dật bỗng nhiên nhìn thấy trên mấy hiên có một đạo thân ảnh, nàng lúc này mở lời. Lùi ra đi. Tôi tới cái hành lễ rồi đi, thân ảnh trên mấy hiên đời xuống chính là một nữ tử áo tím. Nàng đi tới trước mặt của Ngọc Nghiên Vật ngồi xuống, cẩm khai nói. Thiên Sách Quân thật sự là thần nguyên bất ta cũng nhìn thấy Quang đế đại cảnh thật là có thủ đoạn, có thể huấn luyện ra được đội ngũ như thế, 10 vạn võ giả kỷ lực xâm nghiêm. Ngọc Nghiên Nhật lại hỏi: Người đến không chỉ vì kinh ngạc tán tháng thiên sứ quân đấy chứ?" Sắc mặt của nữ tử áo tím trở nên ngưng trọng nói: "Bất bộ cái đại lục xảy ra chuyện rồi, có một cao thủ thần bí xuất hiện, cưỡng ép cướp đi long mạch của một phương vương triệu, dẫn đến khí vận của vương triều kia suy kiệt." ôn dịch nối lên tứ phía, dân chúng lầm than, Triệu hợp lại giết hắn càng không có cách nào bắt hắn lại, để cho hắn ngên ngang trời đi rồi. Ngọc Nghiên Dật nhíu mày hỏi, "Tam thượng Phương Triều Tông cũng là ra tay rồi hả?" Quy Khư Sơn Trang ra tay rồi, điều động một lão quái kim thân cảnh, vẫn không phải là đối thủ của người nọ. Ngọc Nghiên Dật yên lặng, nữ tử áo tím lại tiếp tục nói, "Việc này Người đánh nhắc nhở đầu tổ đi, dù sao đại cảnh của cái dấu lông mạch đó." Ngọc Nhiên Dật gật gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hướng của Long Khởi quang, ánh mắt phức tạp. Đã nhiều năm như vậy, nàng mỗi tháng đều sẽ đi bán phẫu Khương Trực Sinh, nhưng quan hệ đều không có thể tiếp cận được. Lần trước đi, nàng đều không biết để nói cái gì rồi. Mà về phía của Khương Trực Sinh, trải qua 7 ngày rèn rút, một cái thanh tam tiên lưỡng nhận đau, nặng tới vạn cân xuất hiện, dài tới một trượng, lưỡi đào chiếm cứ một phần tư, rất là bá khí. Bán đau còn có điều khắc Long Văn, rất là đẹp mắt. Khương Tiễn nhìn thấy lần đầu tiên liền đã bị kinh diễm, bất quả hắn vùng vẫy, tam tiên lưỡng nhận đau này còn có chút cố hết sức. Nguyên nhân chính là cố hết sức, hắn mới là càng ưa thích. Nhìn xem Tôn Nhi vùng vẫy, tam tiên lưỡng nhận đau, Khương Trường Sinh rất hài lòng. kẻ này thật là có phong phạm của Nhị Lan Thần. Hà Kim Tâm lúc này đi vào bên trong đền viện, nàng đi vào ở bên cạnh của Khương Trường Sinh tỉnh tọa, bất đã chỉ nói Tử Ngọc lại muốn nhất lên chiến tranh nữa rồi, hắn đều 51 tuổi cũng không chịu yên tĩnh ha." Khương Từ cười nói, "Không đánh người khác, người khác không số muộn gì cũng đánh đả cảnh à? Ê, cứ để cho hắn đi thôi." Hà dài. Ê, ta liền sợ làm quá nhiều, đúng như vì sao cơ không có tiếp nổi." Khương Tú đã 26 tuổi, nhi tử đều đã có được vài đứa. Trưởng tử của hắn càng được Khương Từ Ngọc làm thái tôn, tương đương với nói cho khắp thiên hạ biết Khương Tú chính là thiên tử đời tiếp theo. Để cho vị trí thái tử của Khương Tú triệt để vững chắc Thế nhưng Khương Tử Ngọc còn không biết Muốn chờ bao nhiêu năm nữa Mới có thể thối vị nhượng ngôi Khương Trường Sinh lúc này bình nói Đó là chuyện của hắn Cũng không thể vì hắn Để cho đương nhiệm hoàng đế Buộc xuống lý tưởng của mình chứ Hoa Kim Tâm lắc lắc đầu Cũng không phải là lo lắng cho Tú Nhi Vô pháp siêu việt hơn Tử Ngọc Ta là lo lắng Giàn sơn quá lớn Hắn không tiếp nổi Bây giờ gian sân của đại cảnh bao la như thế nào, người bình thường đi cả một đời đều chưa hẳn đem tất cả các quận của đại cảnh mà đi khắp, lại lớn hơn nữa. Vậy thì quản lý thiên hạ này như thế nào đây? Ngược lại Hoa Kim Tâm nghĩ mà không rõ, nàng chỉ biết là đại tông tử của nàng xác thực là các phương diện không bằng cha của hắn. Khương Trừ Sinh lúc này mới đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng nói: "Ngươi quản một nhiều như vậy làm gì, coi như sơn hà của đại cảnh có phá tới đi nữa." ta lại nâng đỡ một lần nữa là được chứ gì. Hạ kiếm tâm bị cái hành động thân cận của hắn khiến cho khuôn mặt đổ bừng, vội bằng né tránh thấp giọng nói, tiện gì còn ở đây nè, anh đừng có làm lợn. Khương trụ sinh cười cười, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Theo Ngọc Cốt Thanh Trúc Lâm sinh trưởng, linh khí ở bên trong lòng khởi sơn càng ngày càng nồng đậm, khiến cho hát hết sức là hứng thụ tu luyện. Chẳng qua là, khoảng cách đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 8 vẫn còn rất xa xôi. đúng vào lúc này Càng vũ năm thứ 30, Tứ Hải Thánh Hiền bị người đánh dấu đã đầu thai thành công, Giáng sinh tại Thiên Hải Chi Địa. Một đạo nhắc nhở xuất hiện tại trước mặt của Khương Trường Sinh. Ờ? Tứ Hải Thánh Hiền đầu thai rồi? Thiên Hải Chi Địa này lại là cái địa phương nào? Khương Trường Sinh nhú mại. Hán cẩn thận cảm thụ một thoáng. Lương hồi ấn ký của Tứ Hải Thánh Hiền, vậy mà tại chỗ cực xa xôi ở phía nam, nói cách khác, đã nhạy vọt qua cả đại dương rồi khá là nghĩ tới Hương La hiện tại chẳng phải là lẽ lo một bệnh hay sau bất quá tiểu tử kia đều đã 26 tuổi hẳn là có thể độc lập sinh tồn rồi tại bên trong hiển thán động thiên chắc hẳ cũng có các mối quan hệ riêng biệt của mìnhương trời sinh chẳng qua là hơi lo lắng một thống cho cái vị cháu chay này mà thôi hắn đồng dạng tại trên thân của Hương La để đánh vào luân hồi ấn ký Hương La nếu như đầu thai hẳn cũng sẽ biết được hắn mặc dù cảm nhận được luân hồi ẩn ký của Hương La vẫn còn tại nhưng không xác định được là người hay là linh hồn. Được rồi, vẫn dùng hương hóa dẫn tấn để điều tra một chút. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 26 của bộ truyện đại kỳ trược sinh đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu tập 27 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt tạm biệt và xin hẹn gặp lại.